Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phiêu phất rời xuống, chỉ còn lại 5 lá linh phù của Trưng Phong đang bay quanh bàn tay bất ấn của hắn. Là chuyện gì vừa xảy ra? Thiên Minh khiếp sở lấp bắp, hắn cảm nhận cương khí mình phóng thích nãy giờ có thứ gì đó hút cản. Cẩn thận nhìn lại thì phát hiện trong tay của Trưng Phong đang nắm một khối đá ngũ sắc. Thiên Minh như hiểu ra vấn đề nhưng tất cả đã quá buồn. Ngày lúc hắn còn đang ngây ngẩn Trương phong đã phi thần tới trước mắt Dùng cương khí kích phát linh thạch Nhắm ngực của thiên minh vỗ tới Thiên minh tuy sợ hãi Nhưng thân là thiên sư cấp bậc Tốc độ phản ứng là có Hắn lập tức đan tay biến hóa thành Thủ ấn đỡ đòn Lại một tiếng linh lực va chạm Khủng bố vang lên Thiên minh đi đánh bay vào trong bụi cây rậm rạp Miệng vun máu nay gió ngũ tạng bị thương tổn không hề nhẹ Đôi tay kết ấn vừa rồi của hắn buông lầm, cứ như vậy mất đi sức lực hoàn toàn. Phía bên này Trương Phong quần áo cũng có điểm rách lỗ chỗ, thế nhưng toàn thân nhìn qua còn tốt hơn thiên minh vài lần. Thế nào, cái gọi là tương sinh tương khắc cảm giác thế nào? Trương Phong gắn gượng hướng thiên minh mà hỏi. Thiên minh hải mắt toát hung quang, hắn không thể tin hôm nay bản thân của mình, lại thua tiểu tử trước mặt. Cẩn thận suy nghĩ hắn biết mình đã quá tự phụ, để cho tiểu tử kia ám toán. Mang theo uất hận thiên minh ngắn gượng đứng dậy. Hai mắt mang theo hận ý nhìn chầm chầm vào chương phong hồi lâu, sau đó xoay người chạy thẳng vào trong mảnh rừng trước mặt. Miêu sư mạnh đạt thấy thiên minh thua trận rút lui, thì cũng từ bỏ chống đỡ, thu ác quỷ vào đầu lâu. Huyết sáo kêu gọi hai con hắc cương thi rút lui. Thế nhưng đáp lại lão chỉ là những tiếng kêu thiết thi thảm, Hiện tại chỉ sợ hai con hắc cương thi kia muốn đi cũng không được. Mêu sư mạnh đàn quét mắt về phía đó, chỉ thích toàn thân hai con hắc cương thi đang bị nghiệp hòa cùng vật quang trói chặt. Hai người Hoàng Linh cùng Xuân Đăng Thiền Sư đang xếp bằng trên mặt đất, tình trạng kinh kệ từ miệng của hai người phát ra. Thúc ép đánh sáng kiểm sắc cùng với nghiệp hòa không ngừng tiêu hao thùy khí trên người hai con hắc cương thi cấp bậc ti ma. Mêu sư mạnh đạt biết có ứng cứu cũng không còn kịp Liền ném ánh mắt giận dữ Nghiến răng kèn kết mà nói Các ngươi giết hại con cưng của ta Ta thề sẽ giết hết các ngươi Có giỏi thì tiến nhập trận pháp Ta chờ đón các ngươi ở đó Lão nói đoàn cũng từ bỏ Hai vật sùng của mình Xoay người bỏ chạy vào mảng rừng đen kịt Đầy yêu khí Thằng chốc đã không còn thấy bóng Chị Dũng đang định đuổi theo Thì bị Trưng Phong lên tiếng ngăn lại mà nói Không biết trong đó ẩn chứa thứ gì, đừng có tùy tiện tiến vào, cầu xin giúp bọn họ tiêu diệt hai con thì ma kia nhanh một chút. Trương Phong nói đoạn liền khoanh chân ngồi xuống, Trần chiến vừa rồi hắn đã dùng tới toàn bộ khí lực, hiện tại cơ thể suy yếu. Hắn muốn điều tức một chút để phòng lại phát sinh biến cố. Chỉ đúng nghe Trương Phong nói thì cũng không đuổi theo Mưu sư mạnh đạt nữ, hắn quay sang phía sân đăng Thiền sư đi tới. Có thêm Chí Dũng góp sức. Rất nhanh hài còn hát cưng thi đã bị tiêu diệt. Thì khí cũng bị nghiệp hòa tiêu đốt sạch sẽ. Bây giờ cả đám người mới tiến lại phía Trưng Phong xem xét thương thế của hắn. Tiểu từ thiên minh kia quả thật là lợi hại. Nếu tôi không dùng đến khổ nhục kế tự đưa mình vào hiểm cảnh. Có lẽ hắn cũng sẽ không trúng kế. Trưng Phong sau một hồi điều tức khí lực hồi phục được một chút khó nhọc mà nói. Chí Dũng cũng gật đầu xác nhận. Thì hắn chỉ đối qua một chiều với thiên minh nhưng mà cũng cảm nhận được khí tức của kẻ đó lợi hại. Trương Phong may mắn thủ thắng cũng xem là chuyện đáng mừng. Các người lại để hết cho ta. Sau khi quan sát Trương Phong thì hắn tuy thủ thương nhưng không có nặng. Lúc này Hoàng Linh mới quay sang đám đồ đệ của Vương Phúc nói. Cả đám nãy giờ bị chàng diện chiến đấu cùng cái chết của Vương Phúc làm cho ngây ngẩn ngồi bệt dưới đất. Ra đây nghe tiếng Hoàng Linh gọi thì sợ hãi, nhất thời không dám tiến qua. Nếu các người không qua, ta đem nghiệp hòa thiêu chết các người đấy. Hoàng Linh trừng mắt quát. Đám người kia sớm được chứng kiến sự hung dữ của nữ xinh đẹp này. Nghe nàng nói vậy thì sợ hãi, cả đám gión rén đi đến. Thế nhưng một câu cũng không dám mở miệng. Trương phòng trí dũng nhìn nhau lẻ lưỡi, thầm thán phục sự hung dữ của Hoàng Linh. Nhìn thấy đám người kia rụt rè trước nàng, Trương phòng cười cười mà nói: "Tuy các ngươi đều là môn hạ của Vương Phúc, nhưng nề tình các ngươi đều là con dân của Đại Việt, hôm nay ta tha cho các ngươi, mau chóng rời khỏi đảo quán đi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net